truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn, tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. chương 312 Văn Thịnh vội vàng tiếng lên nói, hỏi bấm hoàng thượng, người dân nhân nói, nâu tài đã tìm được rồi, nó là hạ nhân của Cẩm Hoa Hiên nói, các bản là không có người kia, cho nên, Nói tài không biết phải làm sao mới trở về phục mạng. Lời này vừa nói ra, trong vòng nhất thời ráng căm căm, thân thể như là thanh thoáng sững lại một cái. Này, điều này sao có thể? Nàng rõ ràng đã mua được hai người, làm sao lại? Thì tới đây nhìn về phía Thường Hy, chỉ thấy Thường Hy đang nhìn nàng, khói miệng mang lên một tia đặc ý. Trong lúc bức chợt liền hiểu, chính mình đã bị người ta tính kế rồi. Trước mắt mộng có sầm liền hồn mày bất tịnh. Lúc này, Thái Y cũng ra ngoài bẩm báo. Mạnh Điều Phụ xác tận là bị trúng công hàng, sau lại biến chứng thành hoa Lào. Lúc này mới qua đời. Hoàng để chức khoáng giải quyết, hạ lệnh đại tán cho Mạnh Điều Phụ. Theo nghề tấn của công chúa, mà chôn vào tổ phần của Mạnh già Do lạc thanh tội vị bán vô cảo, Mê Phi cũng đương nhiên không thể vượt mất cô hội tố cảo. Hùng hàng cho nàng ta một cửa hoàng đế giận giữ đem dơ là thần cách chốn làm trưởng thị. Hoàng đế vừa những tài, chuyện này rất nhanh liền được giải quyết, chỉ là chuyện này có chút quá nhanh. Nói này có rất nhiều điểm nghi vấn cần được điều tra, nhưng cũng bị vị cao cao tại thượng trên kia trực tiếp bổ quên bó. Thần khi có điểm kỳ quái, tư hồn như hoàng đế biết cái gì, nhưng kết thúc nhanh như vậy cũng thận hợp với tâm tư của nàng. Dù sao, bên điều vụ cũng là dạy chết, mặc dù không biến dùng biện pháp gì trong trấn chống chết thật, nhưng là nếu làm trễ nãi thời gian nàng sống lại, chứ sợ không ổn. Đưa tiễn đoàn người kia đi, thường khi lúc này mới thở và nhẹ nhõm, nhìn tiêu vân trác nổi. Làm ta sợ muốn chết, nguy hiểm thật đấy. Phát miệng tiêu vân trác co trúng cản tăng nổi. Sợ cái gì? Rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. hả Nghĩa là sao? Thường Hy sẵn sốt vội hỏi. Ta lệnh cho Trịnh Thuận đi xử lý đám người kia. Nàng đón xem chuyện gì xảy ra. Tư văn Tráng nghiến răng nổi. Thường Hy nghe Tư văn Tráng nói, thì Tư Hồ cũng biết có chuyện gì đó xảy ra, nhưng là không biết nít tục cùng là cái gì. Nhìn hãng hỏi. Chuyện gì? Trịnh Thuận vừa đem người đó lại, thì Vạn Thịnh đã đến ám tại đi. Thường Hy hết ý kiến. Cấp tình hoang mang của một đám người trong phòng tối này đều là nước cờ của lão hoàng đế kia. lão già giống hà, mà hắn còn làm bộ ngồi ở trên cao trân ra bộ dáng nghiêm tốt. Thật là càng nghĩ càng không biết hoàng đế là ổ tử đang suy nghĩ cái gì. chớ lẽ mình điều phủ trả chết hắn cũng biết. Cần hi không dám khẳng định, vô cùng bồn vật. Núi cao còn có núi cao hơn cảm giác bị người khác lừa thật sợ là không dễ chịu. Hai, thân là hạ nhân thì phải chịu những thứ này thật sự không có biện pháp. tang sự của màn điều phủ được làm rất long trọng, đều là do Thường Hy lo liệu. Sau đó phải thu dọn cẩm hoa hiền, đăng bà cho nội tài trong đó. Thường Hy thật bận rộn đến nỗi chừng đêm như chạy. Phê phần văn nương và văn làm, Thường Hy vốn định muốn đem hai người ở lại đông cùng chi tiết, bọn họ đã quyết ra đi, Thường Hy cũng đã cho bọn họ một khoản tiền hồi hương. Coi như ra đà có gặp nhau thì cũng có lúc chi tài. Vân đường còn bị viện mạnh địa phủ qua đời mà bệnh một trận. Điều này khiến cho trước kia Thường Hy có không ưa thứ bạc tà, thì này cũng phải công nhận là một người trung thành. Trong nhảy mắt đã đến cuối xuân đầu hè. Sau khi dân lạc thanh bị dán chết, thì trong cung thanh tịnh đi một chút. Thường hy cùng tiêu văn trá, cũng sống qua một đoạn thời gian vui vẻ, như thần tiên quyến lợi. Mặc dù thỉnh thoảng đám vùng đơn trẻ, cũng có nháo lớn nhóc vẻ, nhưng cũng không gây nên sóng gió lớn gì. Ở trong hậu cung, không có nam nhân làm chỗ dựa, thì sống phải thông minh một chút. Về chuyện lập Thái tử Phi, trong lúc bất chợn liền bị mất không thấy, từ hồ như chưa từng có người nào nổi qua chuyện này. Thường Hy rất vẫn ẩn, ít nhất trước mắt hàng không cần lo qua vấn đề này rồi. Ta nói đây là cái thứ tà gì vậy? Đáng muốn chết? Chuyên tồn tự gì, nhìn Thường Hy ai quán nổi. Cũng mặt anh Tuấn bây giờ nhăn thành một đoàn. Hoàng liên thanh họa trà. Lụng hoàng tử gần đây họa khí quá phượng. uống trúng trà này, vừa hộ ính vừa khỏe mạnh. Thường Hy cầm trong tay khung thiêu hoa. Không nhanh không chậm xe chỉ luồng kiềm, nhìn cũng không thành nhìn chuyên tông tự gì một cái. Từ lần trước hán tạ lên luôn cán đánh nước xỉu nàng, coi như kết thù. Trong khoảng thời gian này, về lão huynh kia thận không ngại cực khổ qua ngài đều tới Đông Cung. sớm đi tối về, quá thật là đem Đông Cung làm nhà mình. có gì đến vinh tiêu điện, các ngài hoang vắng đông lạnh, nếu như nó có linh hồn thì cũng ngẹn khuất rồi. Cứ mặn chuyên tâm tử gì nhằn nhỏ giống như bán phụ nổi. Cô tâm tình không tốt, lại tới dài xéo ta. Ai làm cô tức giận, cô tìm người đó báo thù đi, bắt mớ gì tới ta. Thường Huy nghe đến rõ, phá mắt lại rút, thân hận khẽ nghiến răng. Chắc ngấn đầu lên nhìn chuyên tâm tử gì nổi. Nô tỳ cũng chỉ là một cung nữ, nào có bản lạnh rất chọi gây rắn với hải hạ vườn. Lục hoàng tử biết rõ ràng như vậy. Còn muốn nói cái gì nữa? Nghe được lời thường hi nổi, chuyên tâm tử chi không được. Một ngũ trà vừa mới uống vào, liền rừng tiếng phun ra. ho khăn vài tiếng trừng tâm mát mà nhìn thường hi nổi. Cô còn không có bản lãnh. Đằng trước nó tài cận thân của Hải Hà Phương bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Là ai dở trò quỷ? kia không liên quan đến ta Tên cậu nô tài kia không có mát. Mới đắc tội hoài hòa công chúa, đáng đời. Thường hy thần sắc không thay đổi, vẫn vàng bất động. đến chết nàng cũng không thừa nhận là nàng, có động tam công chúa ra tài. Chạy bộ, chấm đẩy, đánh người, đều do một tài nàng ăn bài, chỉ là mượn danh hiệu của hoài hòa công chúa thôi. Nếu nói trong và nữ nhi của mình Tòng, thì chỉ có hoài hòa công chúa, tiêu vân nhãn này hợp với tính tình của nàng nhớ. Trong mấy ngày nay, hai người không ít lần trong sáng ngoài tối cùng hợp tác chỉnh người. chỉ nhiên, phạm vi mục tiêu bị chỉnh rất rộng, nhưng tập trung chủ yếu vẫn là cái tượng có hình thù cùng nàng. Trường Tính Vương và Hải Hạ Vương. Gạt được người khác, nhưng không gạt được ta. Người ta đang yên lang lạnh là một công chúa điện Hạ. Thân cái đã bị cô làm hư rồi, có thể thấy được gần mực thì đen gần đèn thì rạng Ta nói cho cô biết. Trần Tứ Ngương lần trước đắn tội với ta. Cô nếu không chúng ta sẽ giận, ta liền đem chuyện cô điều khiển xa màng nói ra ngoài. Xem cô thế nào giải quyết. Chuyên công tự chi như tên trọng nổi. Hắn dễ dàng sao, cũng đã phải nhờ vào một nữ nhân trúng giận cho mình. Hắn không còn mặt mũi nô rồi. Làm con tin cũng không dễ chịu hà Thần Hi càng muốn trả lời lại mỉa mai mấy câu vản thu lại vội vã chạy vào, cầm trong tay một phong thư đưa cho thượng hy nổi. vân thanh cô cô đưa tình chạy tám trăm dặm trực tiếp đưa tới đây. chương 313 trăm thượng hi vội vàng buông cung thiêu hà trong tay đà tiếp nhận phong thư, miệng thư bệnh kính bạch xì. thượng hy ngấn đầu lên nhìn vản thu nói, muội đi tìm tỉnh công công một chút. Xem Thái Tựa Gia hết vẫn chưa. Khi nào xong, thì bảo Thái tử Gia trở về đông cùng. Bán thu lập tết đi ngày Thường khi thật ra, vẫn rất lo lắng chuyện tình bên phía Vân Thành. ban đầu Tuy Vân Trác mang nàng trở lại, Vân Thành vẫn ở rõ thám tính tình hình quân địch. Mặc dù nổi trong tay Vân Thành có nhân mã, nhưng nàng vẫn không an tâm. Giới là trong học cùng nấu lộn một hồi, làm nàng nhất thật quân bóp. Hiện tại nhận được tình chúng là có chút bất an. Mà địa phụ cũng không biết thế nào. Theo tính tình nàng ta thì nhất định sẽ đi biên quan, chứ là không biến có đó đầu vân thanh không. Nhưng chắc nàng ta cũng không làm hại gì người bảo vệ của tiêu vân trác đầu. Hai người bọn họ có thể nhận thức chung một kẻ thù mà hợp tác hay không? Nếu như vậy thì Thường hi cũng bớn lo phần nào. Học luận thì cường, phân luận thì yếu. Hy vọng họ bỏ hiền kết lúc trước. Chứ là lại nói nàng cũng hơi lo lắng quá. Trước đây, vong họ cũng không ít lần giao thiệp với nhau. Chuyên tôn tự gì, nhìn tầng sáng của thường thì có mặn tươi cười dần trở nên roan tràn, thì vợ vàng đứng dậy nói. Ta đi về trước, ngày mai sẽ trở lại quấy rầy. Thường hi nhìn chuyên tôn tự gì, ảnh mắt chật lóe, khát hiện nhớ lên nói. Lục hoàng tử chả nhân như vậy làm cái gì? Chắc lẽ còn sợ ta ăn huynh hay sao? Chiên không tự gì ngẩn ngờ, không nghĩ vào lúc này thường khi còn có thể triêu gặp mình. Trong lúc nhất thời cảm thấy, mình đã nghĩ sự tình quá mất nghiêm trọng rồi, đưa tay gãy gãi đầu nổi. Ta nghĩ ta nên tránh đi, đúng hay không? Thường hy không chúng thục thử, ném một cái ánh mắt qua, liếc mắt nhìn hắn một cái cắn răng nổi. Huynh là sợ dây phiền tỏa lên người, không phải sao? Chuyên tâm tự gì gần mặt đau khổ nhìn Thường Hy nói, giả bộ đừng một chút thì cô sẽ chết sao? Thường Hy chuyện không tức giận, ngược lại cười nổi. Có lúc cả một người xuống nước không phải là vì người kia tội đáng chết vạn lần, mà là vì hắn vừa đúng lúc đứng ở bờ sông. Thần bất hạnh, hôm nay Quỳnh Chính là kẻ đứng ở bờ sông đỏ. Thần sáng chuyên tông tự gì dần dần ơn trọng, giao lặng lặp lại. Kẹo một người xuống nước không phải là vì người kia tội đáng chết vạn lần, mà là vì hắn vừa đúng lúc đứng ở bờ sông. Ngẫn đầu lên nhìn Thần Hy một cái, hồi lâu mới lên tiếng. Cô lại có thể nói ra được những điều người ta không biết. Đằng ngày ta làm con tin chứ sợ cũng là người đứng ở bờ sông. Đây là lần đầu tiên chuyên tông tự gì nói về nguyên nhân hắn làm con tin ở định nguyệt quốc. Thần Hy không muốn hỏi kỹ, chỉ lên tiếng. Vậy Huynh còn muốn trở về không? Chuyện Tông Tử gì lắng đầu một cãi nỗi. Trở về làm gì? Nơi đó đã không có chốn dung thân cho ta rồi. Thật lại ở đây sống vui vẻ, chất già ở chỗ này cũng rất tốt. Không lo ăn lo uống, còn có thể an toàn mà sống, chương này thật tốt mà. Nghe nói như thế, Thượng Hi chỉ cảm thấy trong lòng đã xó. Người hoàng gia sinh tồn cũng thật khó khăn. Nếu Huỳnh không muốn trở về thì cũng không cần ở lại chỗ này. Trong phong tư này chắc chắn nói về tình trạng gần đây của mình khởi quá. Còn nếu như Huỳnh muốn trở về thì ở lại, ta và Thái Tử Gia mặc dù không thể hứa hẹn cho Huỳnh được điều gì. Nhưng ít nhất một ngày Thái Tử Gia còn ở đây thì tính mạng của Huỳnh vẫn được đảm bảo an toàn. Thường hi thật ra rất ưu thính lục hoàng tử bình chỉ gần của này. Hắn mỗi ngày sẽ mang theo nụ cười con cùng bản thân nàng mò mẫm hồ nháo. Thời gian gần đây, mấy vị vân gia bị chỉnh cho sức đầu mẹ tráng, hắn cũng có công lao. Chẳng qua là, người này chưa bao giờ thừa nhận hắn đã ra tài. Chuyên thông tử di chợt đứng dậy hướng bên ngoài đi, thường hi cũng không gọi hắn lại. Mỗi người đều có sự lựa chọn của mình, ai cũng không có quyền can thiệp. Nếu như chương thông tử di thật sự bỏ qua, thì đó cũng là sự lựa chọn của hắn. Lúc này, Tư Văn Cán cũng sẽ bước mà đến, thấy người hai bên công cửa ta thành tình cảnh đối diện, nhìn em măng vướng tạm của chuyên tôn tự di, không khỏi hỏi. Huynh làm sao vậy? Tư Văn Cán nghĩ nghĩ một chút liền hiểu, bớt vỗ bờ vai của hắn, nói. Con đường của mình thì mình lựa chọn, bất kể Huynh làm cái gì, ta cũng sẽ ủng hộ Huynh. Tư Văn Cán bước đi vào, chuyên tôn tử di dựa ở khung cửa ngỡ người. Một chân bên ngoài, một chân bên trong. Bất kể bướng về phía bên nào cũng cảm thấy vô cùng nặng nề Con người chính là có chút kỳ quái. Hoa miệng nói không quan tâm, thật ra thì lại để ý hơn ai hết. Hoa miệng nói có thể bỏ xuống, nhưng trong lòng lại không thể buông tài, nhất là nam nhân. Cho đến mụn khách cuối cùng, ai có thể tiêu sái nói được là mình thật sự không quan tâm, thật sự có thể đặt xuống. Tư văn Trác nhận lấy phong thư Thượng khi đưa trò, xoay người đi vào thư phòng. Thường khi nhìn chuyên tôn tự chi một cái, rồi cũng xoay người đi vào theo. Trong thư phòng yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Thường sáng trên mặt Tư văn Trác ngày càng khó coi, Phong thư trong tay cũng bị nắm lại thật chặt. Thượng khi cũng hơi hộp không kém, hôn hấp cũng biến thành có chút gấp rốt, không khỏi tiếng lên một bước hỏi. Trong thư biết cái gì? Hoàng đế Minh Cải quân băng hà. Tâm hoàng tử chuyên tâm nhạc đàn, theo dưới chúng thụng lợi lên ngồi. cần Thái Hậu phụng chỉ giám quát, Thân thể thường hiền nhóm một cái, thiếu chút nữa là không đứng bận. Nhanh như vậy. Trong thư của phần thành nổi. Trước khi hoàng đế Minh Cải quốc chết, trong cung xảy ra nhiều cung biến không nhỏ. Trong đó, có mấy vị hoàng tử có thế lận bị chết quan không rõ nguyên nhân. Còn có mấy vị hậu phi cũng bệnh qua đời một cách kỳ lạ. Cảm xúc của Tiêu Vân Tráng từ từ bình tĩnh lại. Tuy nhiên, tên âm vẫn còn có chút nặng hề. Thường hi chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Ngồi trên ghế thấp chậm hỏi. Cùng biến, bệnh qua đời. Tay chân của hắn cũng thật nhanh nhẹn để chúng ta ứng phó không kịp. Tiêu Vân Tráng nhìn Thường hi, hắn nhìn ra được bi thương trong mắt nàng. Bởi vì... Hắn hiểu rõ trong lòng Thường Hy, chương tôm nhạt đàn không phải là loại người tàn khốc kia. Cho nên khi nghe tin tức như thế, nàng không thể nào không khó chịu. Chúng ta là tính bắt đầu chuẩn bị, nếu không sẽ không kịp. Tiêu văn trán lên tiếng. Thường Hy hiểu ý tứ của Tiêu văn trán, từng thấy hậu của định nguyệt quốc kia đổi với hắn là thù sâu như biển. Hôm nay động vị thành công, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến người quân phải thật sự đề cao cảnh giá. Tư văn tráng nhìn lại phong thư, rai ngẩng đầu lên nhìn thường thì nói. Vân Thành còn nói mình điều phủ đang ở chung một chỗ với nàng. Và chúng ta không còn lo lắng. Ngoài ta, nàng ta đã phát hiện ra một người, có khả năng là người của Tân Vương. Chương 314 Thư duy nghe vậy thì trên mặt lộ ra một nụ cười gật gật đầu nói, ta nghĩ nếu như nàng thật muốn báo thuộc thì nhất định sẽ đi biên quan. năm đó tân nguyệt như tạo nghiệp, xóm gì cũng bị báo ứng, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. vừa mới dứt lời thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, triền tôn tử gì sẽ bước đi vào, nhìn hai người nói, ta đã quyết định rồi. thương hi và tiêu vân tré bị thanh âm của hắn làm cho sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn. Bốn công bát chăm chăm theo dõi hẳn. Biển cư phần ra đến lời thường hì thay hắn hỏi. Huỳnh quyết định cái gì hả? Thiên tôn tự gì đi tới trước mặt hai người kiên định nổi. Ta xã liên thủ với các người. Ta không muốn đi lên đế vị, cũng không muốn thống trị mình thầy quốc. Ta chỉ muốn đòi mộng công đạo cho mẫu phi của mình. Dù sao ta cũng không thích thiên tôn nhạt đàn đi lên ngôi vị hoàng đế. Ai cũng tốt chẳng nhẽ chỉ có mình hắn hay sao? Thường thì cũng là từ miệng tiêu văn trán biết được mẫu phi của chuyên tôn tự gì là hoàng phi bị tầng nguyệt như hãm hại. Những năm gần thì chuyên tôn tự gì sống cũng rất khổ cực chỉ là chứ từng có lòng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nên mỗi người mới không hãm hại hắn. Cho nên việc hắn bị đài đi làm con tình cũng là dễ hiểu. Mình suy nghĩ kỹ chưa? Từ văn Cán nhìn chuyên Tôn tự gì hỏi, vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng. Chuyện này không phải là việc nhỏ, còn liên quan đến tính mạng. Chuyên Tôn tự gì gật đầu một cái, tự hồ cũng không nghĩ nhiều đến quá khứ của mình, khóe miệng vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt. "Ta trở về vẽ một bức bản đồ bên khai quất, tương lai nhất định các người sẽ sử dụng đến." Nói tới chỗ này, mày khẽ cào, "Nếu có một ngày bắt cận Tần Nguyệt Như, thì gia bà ta cho ta xử trí được không? Cái này thần hi cũng không dám làm chủ, quay đầu nhìn về phía tiêu văn tráng. Tiêu văn tráng trầm tư hồi lâu, sao đó mới lên tiếng. Chúng ta có lẽ cũng sẽ không đối mặt trực tiếp cùng tầng Nguyệt Như, có thể sẽ đàm phán với tầng Thái Hậu. Duyên tông tử gì lại cười, tư hồ vô cùng nắm trọ nổi. Huỳnh không muốn đối mặt, nhưng bà ta thì nhất định sẽ bắt Huỳnh phải trực tiếp ra trận. Ai bảo, vâng là con trai của Mạnh Vân Cà. Được rồi, ta về trước. Ta phải cẩn thận suy nghĩ là một chút. Có một số viện ta cũng phải dự phòng trước. Sau khi chinh tồn tự gì đi, trong phòng chỉ còn lại mình Thần Hy và Tư Vân Cát. Thần Hy không nghĩ tới mọi chuyện, sẽ phát triển nhanh như vậy. Bây giờ nghĩ lại có chút không thể tưởng tượng nổi. Nói đầu lên nhìn Tư Vân Cát nổi. thận sẽ phải đánh giặc sao? Ừ. Tiêu văn tráng không chậm trả chút nào nổi. Tân Nguyệt Như ẩn nhận nhiều năm như vậy, mời tớ đìa sắp xém để con trai của mình trở thành hoàng đế, còn không phải là vì báo thù sao. Cuộc chiến tranh này là không thể đánh khỏi, đã định phải xảy ra. Tiêu văn tráng đi tới trước mặt Thường Hy, ra kéo tay của nàng thấp giọng hỏi. Nàng sợ sao? Thường Hy gật đầu một cái, ngay sau đó là lát đầu, nét vào trong ngực Tiêu văn tráng nổi. Ta không sợ hãi, dù sao thì nữ nhân kia vẫn luôn tìm cách có được ta, sợ hãi thì có ích gì đâu. Những thứ này tránh cũng không thoát, còn không bằng trực tiếp đối mặt với thực tế. Có ta ở đây nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn, đừng sợ. Trong mắt tiêu văn trá lé lên vài tì sáng, vấn đề này thật sự có chút năng nề. Hiện tại nội loạn không ngừng, ngoại xâm lại cặp bát, thật khiến cho người ta đau đầu. Ta tin tưởng, ta không sợ. Dùng xứng ôm chặn hồng của tư văn trá, tư nghi thấp giọng mà nói ra. Bất kể tương lai thế nào, hiện tại mới là quan trọng nhất. Nắm chặn từng giờ từng phút của hiện tại, thì tương lai dù có xảy ra chuyện gì cũng không hối hận. Chuyện Minh Thải Quấn đổ quân chủ rất nhanh lan truyền ra ở Vân Đồ, trở thành đề tài xuất giảm nhất trong thời gian này. Hoàn thành dưới chân thiên tử, đúng là hưởng cho chính trị nhanh nhận nhất mến cả quấn cỏ quân, quân chùa mới cũng khiến cho định nguyện quấn trở nên khẩn trường trường Tính vương và hải hạ vương gần đây rất ngông cuồng công khai gặp gỡ và lại cùng các đại thần đồng lòng vương mà chùa không có động tác gì nhưng thường hy trung vi vẫn cảm thấy bất an đệ bình cũng vào cung thăm thường hy mấy lần đem tới chỗ nàng rất nhiều tin tức ở ngoài cung trong đó có một tin khiến thần hy giật mình đó là phụ thần của phùng lương đệ phùng lập lần gần đây có xu hướng dựa vào Trần Tấn Vương, phong lập lần, nghĩa là tổng đốc Giang Nam, trong tay nắm giữ binh quyền sáu hạt quan trọng. Lúc này đột nhiên lại có hành động dựa vào Trần Tấn Vương, đây không khác nào là mọi nguy hiểm đe dọa cho Tiêu Văn Trác rồi. Việc này cũng là do sau khi Phùng Lân để vào cùng không được sống ái, khiến cho vị Giang Nam Vương này lo lắng trùng trùng, chỉ sợ tương lai Tần Hoàng lên ngôi sẽ ảnh hưởng đến tiền trình của hắn. Định lúc này ra tại trước một bước, bác mẹ gây áp lực, hô ứng theo sự việc đó còn có phụ thân của hai vị nhục tận. Nhà mẹ của bốn vị bảo lầm cũng không cam lòng chịu láp vẽ. Kế như vậy nhất thời khiến Tư văn tráng rơi vào thấy bị động. Hồng thấy nghi ngờ thân cảnh của hắn hiện giờ chính là họa vô đơn chỉ. Tiễn lệ bình trì, thường khi chỉ cảm thấy trong lòng để ém mụn khối đá lớn, cách chắn tới mất nàng không tỏ nổi. Trước kia, bọn họ không dám dị rộng chống qua là thờ cơ chưa tới. Hiện tại, đến người quốc không thành hạt lệ. Đến điều đình chư vị đại thần cũng phân thành mấy đảng. Bọn họ chắc chắn không thể bỏ qua rồi. Mấy vị vương gia đều có gia tộc mẫu phi mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng lại tiêu vân tráng thì không được như thế. Tiếng hoàng hậu sống qua đời, mạnh gia lại điêu tàn. Hôm nay, tất cả mạnh điều phụ cũng bệnh qua đời rồi, càng thêm khiến tình cảnh khó khăn thì nó có Ngô Gia hỗ trợ, nhưng là Ngô Gia cũng vừa mới bắt đầu bước lên con đường chính trị, tình thể không được lạc quan. Nếu Ngô Thiệu Lân không phải là đệ tử của Tô Hợp, có thanh danh của Tô Gia che chở, thì không biết sẽ bị chẳng ém thành cái giảng gì nữa. Ngô Thiệu Lân, mặc dù là tân khoa trạng viện, nhưng cũng phải theo quy củ cơ triều trình và làm viện tại hàng Lâm viện, không thể ngay lập tức nắm trọng quyền Nhưng mà với sự ăn bài của Lão Hoàng đế Phái Tô Thị sau này nhất định sẽ trở thành một cây đại thụ của tiêu văn đá. Tốt hộp cũng không phải là kẻ ngu, sao mấy phèn suy nghĩ mới có thể đưa ra quyết định này. Nếu không phải là đồn thần khi, ra thần nữ hồ quân lang truyền động trải. Chỉ sợ là hồ ly kia cũng không dám bỏ qua khoảng đánh cực lớn như vậy vào ngôi già, lên trùng thuyền với thái tử. Mấy ngày nay có nhiều tốt trường phản đối thái tử đều bị con em Tô Thị cản lại. Không thể nói là không có công thời gian này, tư văn Tráng và môn nhân Tô thị không ngừng tiếp sốt, mới Nga đều rất khuya mới hồi cùng, trời chưa sáng đã phải vội vàng lên triều vô cùng cực khổ. đêm đã về khuya, tư văn Tráng vẫn chưa về, thường hy ở trong thư phòng lặng lẽ chờ đợi. hôm nay đám người dân nam vương tới thị uy của tư văn Tráng. chỉ sợ tư văn Tráng vẫn còn đang đau đầu về chuyện này, nào có thể về sớm. thường hy yên lặng ngẩn người. Đối với hắn cũng chỉ có thể xảy ra hai con đường. Thứ nhất, Thư Văn Tráng phạm đối quốc liệt, trở lại mạng cho nàng. Thứ hai, Tiêu Văn Tráng bị bọn họ thiết phục. Ngàn liền rơi vào tình cảnh khó khăn, bước lên vết sát độ của thị tổ hoàng hậu. Nghĩ được như thế này, thần hy ngợi lại rất trấn định, chắc lặng tiếp tục chờ đợi. Chương 315 Bán Thu và Triêu Hà lặng lẽ đi vào. Hãy ngờ liễu mắt nhìn nhau, cái mặt cũng mang theo sầu bì, nhanh nhàng vỗ thêm cho thượng y một chiếc áo khoác. ra lại ra ngoài đại điện chờ. Người nói xem thái tử gia sẽ làm thế nào đây? Tiêu hà nhìn bản thù lo lắng hỏi, ra tay nắm lại thật chặt. Không biết, tâm tư của thái tử gia người nào nhìn thấu, mua tự tỷ ở cùng một chỗ với thái tử gia lòng như vậy, hiện tại không phải cũng đang lo lắng sao. Vãn Thu nói chuyện có chút giận dỗi. Triều Hà nhìn Vãn Thu kinh ngạc. Vãn Thu so với Triều Hà thì chỉnh chặt hơn. Từ trước đến nay, đó là Tiêu Hà thiếu kiên nhẫn, căn ngày không nghĩ tới là Vãn Thu kiềm sẽ không được. Tiêu Hà vì vậy có chút ngạc nhiên hỏi. Vãn Thu, người làm sao vậy? Giống như ăn thuốc nổ vậy, người nào chụp dẫn người hả? Vãn Thu nhìn Thư Phật một cái nhẹ nhàng lắc đầu nổi không sao, ngươi đừng hỏi, tránh cho lại tức giận. Ván Thu càng nói như vậy, Triệu Hằng ngược lại càng tỏ ra sốc độ. Cả tài Ván Thua nói: người nói thật đi, với ta còn cái gì không thể nói? Ta không nói cho Ngô tỷ tỷ là được. Ván Thu ngẩn đầu nhìn Ánh Tràng, các bạn mang theo tức giận mô hồ, hồi lâu mới lên tiếng: hôm nay phụng lưng đệ đến chữ cung nữ Thái giám đưa cơm, đó là bọn họ mắt chó nhìn người thấp. Đưa cho nàng ta thức ăn cũng ngủ lạnh, còn nói mấy lời không sạch sẽ nhục mạng ngô tỷ tỷ. Thiếu hàng nghe vậy thì lửa dẫn công tâm bực bộ nói. Đây là đạo lý gì? Thức ăn của tất cả mọi người đều giống nhau, đều dùng hộp giữ ấm mà đưa đi, làm sao có thể lạnh được? Đúng vậy, người mù cũng có thể nhìn ra được, nàng ta đang kiếm chuyện. Quân thân cô cô không có ở đây, ngô tỷ tỷ lại không thể nói gì, thật là phiền muốn chết. Vãn Thu hận nghiến răng nói. Tiêu hà có chút năm mạc nhìn Vãn Thu nói. Chuyện trên triều đình ngươi cũng có nghe nói chứ. Hai bả người ta có một vị phụ thân có quyền thế đầy. Đại danh đỉnh đỉnh Giang nam Tường Tại thời điểm khẩn yếu này ai dám đắc tội hắn. Người không thấy gần đây. Có tỉ tỉ không đối mặn với cùng lương đệ sao. Còn không phải chứ là không muốn gây chuyện. Chúng ta chịu một chút thì coi như xong đi có thể nhìn được thì nên nhịn qua khoảng thời gian này là tốt rồi nếu như ngay cả triêu hà còn có thể nói như vậy bán thu như thế nào lại không biết chẳng qua là trong lòng vẫn không phục thôi ta hiểu rồi cho nên không phải vẫn đang chịu đựng sao không làm như vậy thì còn có thể thế nào bán thu thở ra một tiếng đã không còn tức giận như trước nữa ngăn cánh bằng một tấm vách cửa Thường hy tựa thường tường sắc mặn vô cùng không tốt. Khó trách mết này, thiếu hà và bản thu luôn là gượng cười. Nguyên nhân thì ra lại là thế. Nói cũng đúng, hiện tại các cả nàng cũng không dám giao phòng chính diện với phòng đơn đại. Bọn họ làm sao có thể đây? Bọn họ ẩn nhận vì tiêu quan trá, đang làm sao lại không biết. Chẳng qua là, môi vị những lúc này thật sự không dễ chịu thôi. Đó là dính đu ở số. Thường Hi đã không còn cách nào ngủ tiếp, cơn buồn ngủ bị cắt ngang, sẽ rất khó để trì ngủ trở lại. Hơn nữa, tại sự kháng như thế này, trong lòng càng thêm khó chịu, căng thẳng bứt bối muốn chết. Thường Hi ở trong phòng trà pha một ấm trà nóng, muốn nâng cao lại tinh thần, thì bên ngoài truyền đến tiếng cãi nhau, khiến cho nàng cao mài cất giọng hồ. Kêu Hà, có chuyện gì? Nghe được thanh âm của Thường Hi. Giáo hà rất nhanh đã tiến vào nhìn Thượng Hy nói, Ngô tỷ tỷ, Thùng lưng đẻ từng nhũ tầng Mã bảo lầm, Tiền bảo lầm tới, Bảo là muốn gặp Thái Tử Gia. Có tỳ nói Thái Tử Gia vẫn chưa về, Con họ liền nháo lên, nói thế nào cũng không nghe. thường Hy chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề, Vô liêu trà trong tay nói, Thái Tử Gia có lệnh, Thời điểm ngài không có ở đây, Không cho bất luận cái nào đi vào thư phòng. Ngăn lại cho ta, ai cũng không thể vào. Rêu Hà gận đầu một cái nói. Dạ, nô tỳ sẽ đi ngay. Thường Hi ngồi trên ghế yên lặng ở người, nhưng như vậy đã tìm tới cửa, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nếu như, anh sự lỗ mạng sẽ gây phiền toái cho tiêu văn trá, nhưng là em hơi lặng tiếng cũng không phải là phong cách của nàng. Đến tốt cùng là nên làm cái gì bây giờ? Ngay cả chính nàng cũng không biết. Thường Hy phóng tưởng rằng sau khi chú Hà nói như thế thì bọn họ sẽ đi. Ai biết tiếng la hán âm ý bên ngoài lại càng phán ra lợi hại. Cổ tức giận trong lòng nàng cũng vọt lên, đến dậy lặm tức đi sau ngoài. Cùng Lân đệ thấy thường Hy đi ra, đá mặt mang theo nụ cười đặc ý. Tiếng la một bướng nhìn thường Hy nói. Ô thường Hy, bạn Lân đệ muốn gặp Thái tử gia một chút, các người cũng ngăn cản sao. Con để chú tử ta đây ở trong mắt được không? Kêu Hà đã nói, Thái Tử Gia cũng chưa trả lại. Hơn nữa, Thái Tử Gia đã có lệnh, thời điểm hắn không có ở đây, có luận cách nào cũng không được tiếng và thư phòng. Nói vậy lương đệ trả hiểu chưa? Thường Hy thật sự là không có cách nào để xuống tức giận trong lòng, nhìn thẳng Phùng Thư Nhã nói. Phùng Thư Nhã chặn đẩy Thường Hy một cái, cả giận nói: Người, mộng cổn lôi tài cũng dám cùng ta nói như vậy, ai dạy vi cổ cho ngươi? chúng ta đều muốn tác cho thường Hy một cái, nhưng thường Hy lập tưng tóm được cổ tay của nàng ta, lạnh lùng nói: Phùng lưng đẻ xin tự trọng, coi như nô tỳ phạm phải lỗi gì cũng có thái tử cha xử phạt. Không đến nhã trận thua trở lại, nhìn thường Hy nổi. đừng tưởng rằng ngươi có thể tán uy tán phúc giống như trước kia, ngươi không cảm thấy tình thế đã biến đổi rồi sao? Coi như có là thần nữ hậu quốc thì thế nào? Người có thể cho Thái Tử Gia bên lực mạnh mẽ sao? Nơi nên thất thời mà biến mất, không nên ở chỗ này chứng mắt người, thì khó xử cho Thái Tử Gia. muốn gì, ai biết được thần nữ hậu quốc là thật hay giả? Biết đâu, chỉ là một đồ giả mạo thì sao? Thường thì hít sau một hơi, tức lần để cho mình nhẫn nại, Tuyệt đối không thể nảy sinh phần tranh lúc này. Đang là lùng nhìn phục tơ nhẽ một cái, cho người vào đại điểm nói. Đóng cửa phiêu hà và bản thu lập tức đóng gõ lại. Chỉ một mình phòng tên nhã thức giận đến mặt tái nhợt, không hăng dụng chân nhìn đám người phía sau nổi. Đi thôi, cũng không nhìn lại một chút xem rất hạnh của mình, lúc này còn dám tự cao tự đại. Đúng vậy, thời điểm trước kia thì không có ai dám tiêu chọc nàng, hiện tại cũng không giống nhau, thức thời thì nhanh cúng ra ngoài. Thanh Âm nói chuyện càng lúc càng xa, thường hy yên lặng dựa vào khung cửa sổ. Tiêu Hà và Vạn Thu ở bên ngoài có chung lo lắng nhìn hàng. Kháng ngừa liếc mắt qua, Cán Thu tiếng lên phía trước một bước nổi. Ngô tỷ tỷ, tỷ đừng thương tâm. Sau khi Thái tử cha trở lại, nhất định sẽ chủ trì công đạo cho tỷ. Đúng vậy, Thái tử cha nhất định sẽ không để cho tỷ chịu ủy khuất. Tiêu Hà cũng lập tức nổi. Bộ chán giúp như lời thầy son xác. Thần Hy cười có một tiếng, đang muốn nói chuyện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 Tiêu Hà và Vãn Thù một hồi vui mừng, đang muốn mở cửa, thì trong lúc bất chợt lại truyền tới giọng nói. Thái Tử gia, ngài đã trở lại ư, cẩn thân đang có chuyện muốn tìm ngài. không thơ nhã vốn đã đi rồi, nhưng ở cốt quanh thấy Tiêu Văn Tráng trở về, liền lập tức lộng lại. Có chuyện gì? Tiêu Văn Tráng thẳng nhiên nói, nhưng bộ dáng trang điểm loa lẹn của Phòng thơ nhã thật sự là người ta khó chịu. Nhưng muốn có sự trợ chung của phùng lập lần là không thể làm gì khác hơn là ứng phó ôn hòa. Phụ thân của cận thần có mấy câu muốn cận thân chuyển đà. Còn có một phong thư muốn cận thân giao cho ngài, kính xin thái tự gia di giá. Không thấy nhà nhìn tư văn tráng cười nổi. Có là gì thì ở chỗ này nói đi, ta còn có chuyện. Tư văn tráng thần săn không vừa nổi, trong lòng còn có chung tính giận bần bần. Nếu thấy tử gia không rảnh rỗi, thì hôm khác cũng được, cẩn thân tuyệt thời có thể đợi. Phòng Tây Nhã cười khẽ một tiếng, anh lẽ rồi xoay người rời đi. tư văn cá nhìn bóng lưng Phòng tư Nhã, có mạng tướng tú trăm lại, đưa tay ra đậy cửa. tiêu hà vào bản thu, vơi vàng hành lễ lù xuống. Thường Huy nhìn tư văn trán, một câu cũng không nói nên lời. Hai người đồng thời nhìn ở nhau, tư văn trán phát hiện thấy thần sắc nàng không tốt. Được tài kéo lấy tay thần Hy hướng trong thư phòng đi tới. Vào phòng, hai người ngồi xuống đối chuyện với nhau, không khí có chút trầm lãng. Chuyên tình vừa mới phát sinh thật sự không thể khiến người ta cao hứng. Tối hôm qua ta xúc cùng thức nghỉ ở nhà tô học cả đêm, cho nên không có trở lại. Tiêu văn tráng nhìn Thượng thì giải thích nguyên nhân tối qua hắn không về, hẳn cho là thần Hy đang buồn về chuyện này. Thường Hy không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Nàng biển trong lúc này Tiêu Văn Trác không hề có suy nghĩ gì khác. Cũng không bởi vì hẳn không về nhà mà tức giận, rụt thấp giọng hỏi. Vậy kết quả ra sao? Đây mới chính là điều mà nàng quan tâm. Tiêu Văn Trán khẽ cao mày tở dài một tiếng, chăm chạm không nói gì. Thường Hy tâm lạnh như bàn, mô hồ có chút hiểu, thay Tiêu Văn Trác nói. Tô lão tiên sinh nhất định. Là khuyên Thế Tử Gia thù mấy người phụng lưng đẻ vào làm thiếp, đúng không? Tư văn trán biết Thần Hì thông minh như thế, chắc chắn sẽ đoán được. Nếu đã vậy thì hắn cũng sẽ không né tránh gần đầu nổi. Đúng vậy. Vậy Thế Tử Gia trả lời như thế nào? Thần Hì thấy mình giống như tiểu hai tử đang tức giận, nhất định chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. như là, ngàn không có cách nào ngăn cản mình, có chấm của nội nhân đôi lúc không có biện pháp điều khiển. Tư văn trán nhìn thượng hy, thấy nàng khẩn trường, nàng lo lắng, nàng bất tác dĩ. Nguyên tưởng rằng, chỉ có mình hắn bỏ ra quá nhiều. Nhưng giờ mới biết được, nàng đòi với hắn cũng không ít đi bao nhiêu. Hắn lại bật cười. Hắn rất vui vẻ, ít nhất ở trong lòng thượng hy, hắn là vô cùng quan trọng. Nàng sẽ ghen, không cao hứng, sẽ biểu hiện sắc mặn khó coi ra ngoài. Tư văn trán nắm lấy tay của nàng kiên định nói. Ta cử tuyệt. Thường Hy sợn sốt, chợt ngắn đầu lên nhìn Tiêu Văn Trác hỏi ngược lại. Chàng nói cái gì? Ta cử tuyệt. Trong lòng ta, không gì có thể quan trọng hơn so với tính mệnh của nàng. Sự ủng hộ của Giang Nam Vương tất nhiên là quan trọng, nhưng là nàng so với việc đó còn quan trọng hơn gấp ngàn lần. tư Văn Trác nhìn Thường Hy dịu dàng nổi. Hẳn biết mình rất ngu ngốc nhớ là việc này hắn đã quyết định rồi thường hì cảm giác chính mình đã nghe nhầm rồi hấp mắt chua chùa xó với vàng của trào không muốn để tiêu văn tráng nhìn thấy tình trạng bận bách của mình nhớ là thân thể nàng trong chớp mắt liền bị di chuyển tiêu văn tráng dùng xứng đem nàng ôm vào trong ngực ở bên tai nàng thấp giọng nói nàng ngốc quá ta đã nói rồi nàng không phải lo lắng ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn Sẽ không để bí kĩnh của thị tổ quan hậu tái diện, trong lòng ta nàng là quan trọng nhất. Tô lão tiên sinh đồng ý sao? Thường Huy có chúng không xác định hỏi. Nàng thật cao hứng tư văn Tráng vì nàng làm như vậy, nhưng lại lo lắng hắn mất đi sự ủng hộ của Tô Hợp, trong lòng vẫn rất không yên. Nàng đừng lo, ta tự sẽ có biện pháp giải quyết. tư văn Tráng cố làm ra vẻ thoải mái nói. ánh mắt nhìn Thường Huy cũng trở thành nhận nhộm. Nhưng chỉ có mình hẳn biết, tất qua tranh luận là cỡ nào kịch liệt, mình hẳn cỡ nào đang đọc, chưa đựng không biết bao nhiêu áp lực. Thế nhưng, hắn một chúng cũng không muốn để Thường Hy biết, cô duyên vượt cỡ khiến cho nàng lo lắng. Chàng có biện pháp gì chưa? Giang Nam Vương, Giang Nam Vương không thể chỉ bằng đôi lời là có thể giải quyết. Thường Hy không phải cả ngù, những thứ này đương nhiên có thể hiểu được. Dù Tiêu Văn Tráng không nói thì nàng cũng biết. Là người ăn có khuyết điểm, có khuyết điểm thì sẽ dễ làm việc. Những thứ này đều không coi là gì. Tiêu Văn Tráng cười nổi, buồn thường hỷ ra. Đêm qua ta không ngủ, sáng sớm nay lại thuận triều. Mệt mỏi muốn ngủ một chút, có chuyện gì nàng cho người gọi ta. Thường hi gận đầu một cái, ta Tiêu Văn Tráng trải lại giường, cậy áo cho hắn, nhìn hắn nằm xuống là chỉnh sửa chăn gấm đang ngồi ở mép giường nhìn hai mắt Tư Văn ráng nhắm chặt, trong lòng khó chịu vô cùng, nước mắt cứ như vậy mà chảy xuống hai bên má. đang chỉ sợ Tư Văn Tráng thấy được liền và vả đi sang ngoài, kém cửa lại cho hắn. nghe được tiếng bước chân thường hy xa dần, Tư Văn Tráng chậm rãi bỏ mắt, tấm vỏ người trang kiên cùng quả hắn thắt xuống. Thì ra, các đời bảo vệ một nữ nhân sống qua ngày lại khó khăn đến như vậy. Hôm nay, loạn trong dọc ngoài, cứ như hắn mắc đi sự ủng hộ của gian nam tường tình hình thận không lạc quan. Nhưng, thì chỉ vì vậy mà bắt hắn lấy một nữ nhân khác ngoài Thượng Hy, thì... Nhớ ngay rõ, thời điểm Phụ Hoàng lên ngồi, đếp mặt với nguyên nang không ít hẳn hẳn, nhưng mẫu hậu không phải chân mạnh thiên nữ, lại hiện học bao dùng. Vì phục thân, phải tự mình đưa trám người Hoàng Quý Phi vào cùng, gia tổng phía sau bọn họ ủng hộ Phụ Hoàng. Được chỉnh mới từ từ ổn định lại. Mẫu hậu có như nạp nữ nhân vào cung, nhưng tính mạng của bà không ngại. Còn thần hy không phải như vậy, nàng đã mang theo chú nữ luân hồi của thần nữ hậu quốc. Cuộn đời của nàng không thể có bất kỳ sự phản bội nào. Cho nên tiêu văn tráng không thể dễ dàng bảo hiểm. Từ xưa đến nay, năm nhân tam thề tứ thiếp như là chuyện vô cùng bình thường. Tư văn tráng từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục như thế. Hơn nữa là một hàng để, để cân bằng thái lực triệt chính, gia tăng lợi thế của mình. Hùng nhân chính trị là hạ cơ bản nhất, những thứ này hắn cũng biết. Tới qua, những lời tôi học nói hắn cũng hiểu, lấy tình huống rốt bán thì đây, chính là lựa chọn tốt nhất. Tư văn tráng như tới vấn đề này, khi nào còn cảm giác buồn ngủ, ngồi dậy lặng lẽ suy tư. Có phương pháp nào xử lý vạn toàn, không làm tổn thương thường thì cũng có thể giải quyến khống cảnh của hắn hay không? Cốc cốc cửa sổ vang lên tiếng gọi hơi nhỏ, tiêu văn Tráng thần sáng nghiêm chỉnh nói. Đi vào. Cửa sổ được mở ra, một thái giám ran kịa nhanh chóng phi thân vào, hướng tiêu văn Tráng hầm lưng quỳ xuống. Nói tài thăm kiến thái tựa gia.